tập 7 của B bộ Truyện này ngay được từ thanh gọi tưởng nguyên quân nhanh chóng định thần cầm đau đi về phía lệ quỷ lúc này lệ quỷ đã chịu thương nghiêm trọng bụng đã bị đau cắt mở hơn một nửa lòi cả nội tạng bên trong nếu không phải vì còn đang chống đỡ Thì người ta còn tưởng nó treo rồi. Giao thủ với tử nguyên quân chưa đến một phút sau, trên người lệ quỷ lại nhiều thêm 7-8 vết thương. từ thanh thấy đã sắp xử lý được nó thì hô to. Tránh ra, để tôi xử lý. Lệ quỷ không cam lòng. Nếu như bị giết thì đánh nhau với tử nguyên quân cả nửa ngày, xem như là tốn công vô ích hay sao. Tử nguyên quân thấy tử thanh uy mãnh tiến lên thì nhường chỗ cho hắn. Dù sao có sắp chết đi chăng nữa Thì lệ quỷ cao dài Vẫn có sức chiến đấu kinh người Từ thanh chém tới Lệ quỷ bị đánh bay Còn chưa kịp chạm đất Thì ánh đao lại lóe lên liên tục Đập lên trên người nó Chỉ trong nháy mắt Từ thanh chém ra được 7 đao Toàn là nhầm vào chỗ chí mạng Rầm Thi thể của lệ quỷ rơi xuống Tứ chi bị cắt rời Cuối cùng cũng xong Từ thanh ngồi bệt xuống đất không muốn đứng dậy. Xương sườn của hắn bị đánh gãy, khi nãy chiến đấu nên không cảm nhận được. Thế nhưng bây giờ nghĩ đến, thì thở một hơi, cũng thấy đau thấu tim gan. May là bây giờ hắn đang dùng âm thân, chứ nếu là thân thể thật, thì chắc là bị mấy khúc xương gãy xuyên qua ngực, cho đi chầu ông bà vải rồi. từ thanh vừa ngồi nghỉ, vừa hút quỷ khí để khôi phục thương thế. Bên phía tưởng nguyên quân thì may hơn, Chỉ bị gãy xương tay nên nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Từ thanh quay đầu thì thấy tưởng nguyên quân đang lục tìm đồ trên thi thể của lệ quỷ. Này, dừng tay ngay, đó là con của tôi mà. Tuy không biết anh ta đang tìm cái gì, nhưng cứ chiếm lý đã rồi tính sau. Cậu la cái gì chứ, khi nãy tôi cũng bỏ sức mà, có lấy chút đồ cũng không quá đáng đi. Tưởng nguyên quân đáp. Này từ đầu tới đuôi đều là do tôi ra sức Anh đứng cạnh nhìn cả nửa ngày trời Mà còn muốn lấy nhiều vậy sao Tưởng Nguyên Quân nghi hoặc Nhiều gì chứ Chỉ có một cây lan nha bổng mà thôi Lấy đâu ra mà nhiều Không có gì khác sao Không có Từ thanh hỏi Anh nói thử xem Lan nha bổng này có giá tầm bao nhiêu 5, 60 chục vàng gì đấy Tôi muốn 40 vàng thôi Còn lại thì cho anh hết Tưởng Nguyên Quân, vậy mà cũng nói được ra sao? Công sức bị đánh gãy một cánh tay kia của tôi mà chỉ được mười mấy vạn thôi ừ. Từ thành hỏi tiếp, làn nhà bổng này làm từ thứ gì mà bán có giá như vậy? Cậu không biết sao? Vậy mà khi nãy còn hung hăng giành đồ, làn nhà bổng này là đồ vàng mã có thể gây thương tích được cho thần quỷ đó. Thôi thì cho anh đi, lát nữa chuyển lại cho tôi 30 vạn là được rồi. Từ thanh không có thiếu vũ khí, thanh lan nhà bổng này cũng không phù hợp với hắn, nên thà đưa cho tử nguyên quân rồi bản thân đếm tiền thì hơn. Thấy lĩnh vực hãy còn lâu mới tan, từ thanh tìm luôn vào nhà dân để ngủ một giấc. Đánh nhau lâu như vậy đã khiến hắn mệt chết đi được. Nằm lên giường không lâu thì từ thanh đã ngủ, nhìn bộ dáng này của hắn. Tử Nguyên Quân không khỏi cảm thán Tên này đúng là to gan Nếu như là anh ta Thì còn lâu anh ta mới dám tùy ý như này Khi từ Thanh tỉnh lại Đã là sang ngày hôm sau Thấy lĩnh vực còn chưa tan Thì lại tìm mì tôm để ăn sáng Hắn mở giao diện của quỷ ra Thì xuất chút nữa vui đến nhạy cẩn Quỷ binh từ Thanh Cấp bậc Đô ý 950 trên 1000 điểm vũ khí, phá linh đao, không gian 4 chiều. Không ngờ là thu hoạch lần này lại nhiều như vậy, thiếu chút nữa là đột phá được đô ý rồi, không biết cấp bậc tiếp theo sẽ là gì đây. Tưởng Nguyên Quân vừa ngủ dậy đã ngửi thấy mùi mì gói, nhìn qua thì thấy Từ Thanh đang cười một mình. Đầu óc thằng quỷ này không có vấn đề đấy chứ, nghĩ tới những hành động kia của Từ Thanh, Tưởng Nguyên Quân càng thêm khẳng định là hắn bất bình thường. Hai ngày sau, rốt cuộc thì bọn họ cũng ra ngoài được chia tay nhau ở Dương Thành xong, tưởng Nguyên Quân thở vào một hơi. Hai ngày nay anh ta phải trôi qua rất đau khổ, buổi sáng thì bị Từ Thanh kéo đi luyện tập, nếu không đánh thì tối sẽ không được ngủ yên với hắn. Càng quá đáng hơn, đó là Từ Thanh bán một thùng mì tôm cho ta với giá 5.000 tệ. Sao anh ta lại gặp phải tên tâm dạ đen tối như Từ Thanh cơ chứ? Không phải nói là bây giờ người người đều rất là lương thiện hay sao? từ Thanh quay lại Thượng Hải nhưng không về trường luôn. Đùa gì chứ, vừa mới phải khổ cực lăn lộn thì quay về đó sớm mà làm gì? Đã tới Thượng Hải được hơn nửa tháng rồi mà hắn chưa đi chơi lần nào đây. Tử Thanh quyết định đầu tiên sẽ đi vào một nhà hàng cao cấp, ăn một bữa thật hoành tráng. Sau khi cơm no rượu say, hắn đi về phía cửa hàng quần áo. Chỉ mang theo mấy bộ đồ nên bây giờ cần phải đổi mới. Từ Thanh Từ Thanh vừa mới đi vào thì đã nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn thì không ngờ đó là Trần Lê đã gặp trên xe lửa. Đúng là cậu rồi, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm. Trần Lê gặp lại từ Thanh thì rất vui. <cười> lúc trước còn chưa kịp cảm ơn cậu đàng hoàng, nếu lúc đó không có cậu giúp thì tôi cũng không biết phải làm sao. Từ thanh cười nói Chuyện nhỏ mà thôi tính toán làm gì Cô không cần băn khoăn nhiều như vậy đâu Đúng rồi anh tới đây làm gì Tôi hết quần áo mặc rồi Nên định mua thêm mấy bộ đồ Trần Lê mở to mắt nhìn hắn Rồi cười nói Lăng lộn nên mất thảm như vậy sao Đến mất không có quần áo để mặc luôn <cười> Tôi không có tin đâu Được rồi tôi đi mua đồ đã Gặp lại sau Từ thanh nhìn trần Lê khẽ cười nói Đừng có vội đi, tôi cũng tới đây mua đồ, đúng lúc gặp được anh. Hai người chúng ta đi chung đi, xem như là có bạn có bè. Vậy cũng được. Ba tiếng tiếp theo, từ thanh thật sự được mở rộng tầm mắt rồi. Vốn chỉ muốn mua quần áo rồi đi, ai ngờ là Trần Lê lùi kéo hắn đi thử hết bộ này tới bộ khác. Nguyên cả buổi trưa hôm đó, từ thanh đã thử khoan ít nhất mấy chục bộ đồ. Giết lệ quỷ cũng không có mệt như vậy nha Nhìn Trần Lê tràn đầy tinh lực Cười sáng láng Cô dạo ngắm cả mấy tiếng đồng hồ rồi Từ Thanh vội nói Đã đi lâu như vậy Chắc cô cũng mệt rồi Hay là chúng ta đi ăn chút gì Nghỉ ngơi một hồi Trần Lê ngay Từ Thanh nói vậy Thì cũng cảm thấy đói Thấy Trần Lê không dạo quanh nữa Từ Thanh thầm thở vào nhẹ nhõm Thật sự hắn không thể gắn gượng được nữa rồi Bình thường, Tự Thanh mua đồ rất nhanh gọn. Hắn vào trong tiệm, nhìn trúng đồ nào và thử vừa người thì mua luôn. Toàn bộ quá trình không mất hơn 15 phút. Đâu có như ngày hôm nay, đi cả mấy chục cửa hàng. Chân của hắn đã sắp nhũng ra rồi. Phải nhanh chóng thoát khỏi cô gái này mới được. Lần sau, hắn sẽ không tới con phố này đâu. Tự thành nói với Trần Lê Cô muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời nên không cần khách sáo. Nhìn bóc dáng nhỏ nhắn kia của Trần Lê, hắn đầu ngờ cô ăn khỏe như vậy, chỉ mới vài phút đã quét sạch ba bát cơm. Từ Thanh thấy vậy thì cười thầm, cô ấy ăn nhiều như thế, chắc lát nữa sẽ không muốn đi đâu, vậy là hắn có thể rời đi rồi. Sau khi thanh toán, Từ Thanh nói, đã khá trễ rồi, để tôi đưa cô về, thân con gái ở ngoài một mình vào buổi tối thì không được an toàn đâu. Trần Lê nhìn đồng hồ mà cạn lời. Bây giờ mới 7 giờ, có khuya lắm sao? Tự như nhận ra điều gì, ánh mắt Trần lê ảm đạm, gượng cười nói. Thật sao? Tôi cũng không nhận ra là đã trễ như vậy rồi. Trường của tôi cách đây không xa lắm, tôi có thể tự về được. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha. từ thanh nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng có chút không nở. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ hỏi. Hôm nay cô đi một mình tới đây để làm gì? Còn làm gì được chứ, tôi đi dạo phố đó. Từ thanh hỏi thử, có phải là lần đầu đi xa nên cô nhớ nhà không? Hai mắt của Trần Lê đỏ lên, cố nhạy giọng nói. Cũng không hẳn. Thấy hai mắt cô đã ngập nước, chỉ chật chờ để rơi lệ, thì từ thanh nói tiếp. Là bạn cùng phòng bắt nạt cô sao? Nghe vậy Trần Lê không nhịn được mà bật khóc nức nở. Tôi không biết mình đã làm gì sai Vậy mà hai bạn cùng phòng ký túc Cứ nhằm vào tôi Họ còn tương tin bậy bạ về tôi ở trường nữa Hôm nay khi đi học về Hai người họ bảo không tìm thấy tai nghe Đổ thự là do tôi ăn trộm Nhưng mà tôi còn chưa từng được thấy tai nghe đó ra làm sao mà Tự thanh không phải người tâm lý Hắn không biết phải nói cái gì để an ủi cô Từ thanh vừa về thì hôm sau lớp trưởng Chù Vân đã tới tìm hắn. Từ thành ngáp dài mời Chu Vân vào trong. hắn đót cho cô một ly nước ấm rồi hỏi. Có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã tới đây rồi? Chù Vân đáp. Lần này tới đây là có chuyện quan trọng, muốn nhờ cậu giúp. Lớp chúng ta chỉ có cậu là người có năng lực mạnh nhất. Nên tôi muốn nhờ cậu hướng dẫn cho mọi người tu luyện. Sẽ không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu. Chỉ cần mỗi ngày cuối tuần hai tiết là được rồi. Nói xong, cô còn dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Ngay vậy, Từ thành cười đáp. Việc này, cậu phải nhờ thầy chứ, sao lại nhờ tôi mà làm gì? Ừ, nếu như mỗi ngày thầy chịu nói nhiều hơn chút, thì chúng tôi cũng đâu có thảm tới nỗi này. Vậy cậu biết tại sao mà thầy không nói thêm cho mọi người không? Không biết. Từ thành nghiêm túc giải đáp. Đó là vì không cần thiết Bây giờ đến quỹ khí Mọi người còn chưa có Thì học lung tung lộn xộn mà làm gì Việc cần thiết bây giờ là đã thông được quỹ mạch Mà phương pháp duy nhất để đã thông Thì thầy đã nói rồi Còn chưa học nên cái đó Mà đã muốn cầm đèn chạy trước ô tô Tỉnh táo lại đi Chú Vân nghe từ thanh nói Thì sắc mặt biến khó coi Chúng tôi muốn nâng năng lực lên Là sai sao Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy Từ Thanh cười đáp Mới như vậy thôi mà đã khó chịu rồi ư Các cậu đang đánh giá cao bản thân quá rồi Việc đối diện rõ ràng với hiện thực có khó vậy ư Sao không chuyên tâm đi từng bước để tu luyện đi Không chỉ thì thôi Cậu có cần ăn nói khó nghe như vậy không Chù Vân cả giận nói Tôi không muốn nói lời vô nghĩa với cậu đâu Nếu không muốn nghe thì mời đi cho Cũng đâu phải tôi ép các cậu vào đây Sao cậu không hỏi thử bọn Hoàng Tuyền xem, lúc trước bọn họ đã phải tu luyện như nào? Từ thanh thấy Hoàng Tuyền đang ngấp ngấy ở cạnh cửa thì nói. Nghe vậy Hoàng Tuyền cũng tự tin vuốt tóc đi vào. Thật là ngại, quấy rầy rồi, thế nhưng từ thanh nói đúng là không có sai. Đối với năng lực của mọi người bây giờ thì những gì thầy giảng là đủ dùng rồi. Đừng thấy bọn tôi bây giờ đã đã thông được mạch mà hâm mộ nha. Thực ra để đối mặt với thực chiến thì còn lâu lắm từ thành nói cậu đừng tỏ vẻ không phục như vậy như thế này đi Nếu muốn thì hôm nào đó tôi sẽ sắp xếp cho mấy người một buổi thực chiến nếu như mấy người có thể vượt qua thì mỗi tuần tôi sẽ dạy một buổi cho cậu chắc chứ? chùa Vân nghe từ thành nói thì vui mừng hỏi lại thế nhưng cậu sẽ không làm khó chúng tôi đi cậu yên tâm Tôi sẽ căn cứ vào phạm vi năng lực của mọi người Để ra nhiệm vụ Đợi Chu Vân đi rồi Hoàng Tuyền mới trừng mắt hỏi Từ Thanh Không phải Cậu đang tìm cơ hội Để hành chết bọn họ đấy chứ Cút đi Từ Thanh nhờ Lão Trương Tìm giúp hắn mấy con dạ quỷ sơ dai Việc này đối với Lão Là chuyện quá dễ dàng rồi Vào ngày thứ ba Khi Tào Hư vừa cho lớp nghỉ Thì tự thanh đi lên nói với tất cả mọi người trong lớp. Lúc trước, lớp trưởng đã nói chuyện với tôi rồi. Thực chiến tôi đã sắp xếp xong. Cuối tuần này, nếu ai muốn tham gia thì tới chỗ lớp trưởng đăng ký. Lúc này Tào Hư đứng bên cạnh, đột nhiên cười nói. Đề nghị này của bạn học tự thanh khá là hay. Như vậy đi. Thực chiến lần này xem như là bài kiểm tra cuối cùng luôn. Dựa theo nguyên tắc cũ, không qua thì nghỉ. Thế nhưng... Nếu chỉ đấu với giả quỷ không thôi Thì chưa thú vị lắm Nên cho thêm chút gia vị đi Từ thanh ngây ngốc đứng một bên Lão Tào này đang hông hớt cái gì thế Đúng là hắn có nói qua Chuyện sắp xếp giả quỷ vào thực chiến Nếu không Thì hắn cũng không dám dẫn mọi người ra ngoài Thế nhưng Giờ là chuyện quái gì đây Chúng ta đâu có bàn chuyện này đâu Thầy à Tào hưu không quan tâm tới từ thanh Mà tiếp tục nói Nhiệm vụ thi cử lần này, ngày mai tôi sẽ phát. Đến lúc đó, mọi người tự mình rút thăm để quyết định. Lần thi này, Từ Thanh không cần thi. Còn lại, đều phải tham gia cho tôi. Thầy, lúc trước chúng ta đâu có bàn như vậy đâu. Sao thầy không nói trước cho em biết? Từ Thanh theo chân Tào Hư vào văn phòng, tuổi thân nói. Tào Hư thấy bộ dáng này của hắn thì cười nói. Đây là ý tưởng nhất thời thôi. Dạo gần đây, bọn nhóc kia cháy quá rồi. Vừa hay là cơ hội để bình ổn lại Nhìn chuyện thành ra như vậy Từ thanh cười khổ nói à, Không biết bây giờ chùa vân kia thấy như nào Cảm thấy may mắn hay là xui xẻo đây Ngày hôm sau Từ thanh cầm theo nội dung thi Mà Tào Hưu đưa cho Đi về phòng học Nhìn những thanh niên tinh thần sáng láng Tràn đầy nhiễn khuyết Từ thanh thật mong là đến lúc đó Bọn họ vẫn giữ được trạng thái như vậy Từ Thanh ho khang một tiếng rồi nói Lớp chúng ta có tổng cộng 25 người tham gia Được chia làm 5 nhóm Mọi người có thể tự chọn nhóm cho mình năm đội trưởng phụ trách Đó là Hoàng Tuyền, Động Minh, Tiền Phong, Giang Hàng và Chu Vân Trong số 5 người này Ngoài trừ Chu Vân Thì ai cũng đã đã thông được toàn bộ quỷ mạch Trên tay tôi là 5 nhiệm vụ khác nhau Mọi người tự đến rút thăm để quyết định Bây giờ còn ai có vấn đề gì không? Chú Vân dơ tay hỏi Điểm thi là tính theo điểm cá nhân Hay là điểm nhóm Những người khác cũng dựng tay lên nghe Từ Thanh cười nói Không tính điểm Chỉ cần qua cửa được Thì đạt tiêu chuẩn rồi Dù cho là mấy người không làm gì Chỉ bám theo đội để sống cho tới cuối trận cũng được Ngay từ Thanh nói như vậy Có người vui Có người bi sầu Hoàng Tuyền rầu rỉ nói Nếu như nhiệm vụ thất bại thì sao Thất bại cũng không sao, cùng lắm là bị quỷ giết chết mà thôi. Tựa thanh cười hi hi đáp. Lời này vừa ra thì ngoài trừ hoàn tuyền được tính là bình tĩnh. Mặt mũi của số đông còn lại đều cắt không ra giọt máu nào. Sao lại như vậy được? Chỉ là một bài kiểm tra mà phải dùng mạng để đổi hay sao? Đúng đó, chúng tôi còn chưa tạo ra được quỷ khí. Đối đầu biết quỷ thì không phải là tìm chết sao? Trong lòng của Chu Vân bắt đầu sinh ra sợ hãi. Những người khác đều đã có kinh nghiệm giết quỷ Còn cô chỉ là lính mới mà đã làm trưởng nhóm Nhưng giờ không lùi bước được rồi Chỉ cần có thể sống sót Thì được tính là hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Chú Vân hỏi Từ Thanh Từ Thanh đáp Cũng có thể xem là vậy đi Dù sao thì với năng lực của mọi người ở đây Không bị quỷ giết là tốt lắm rồi Không trông cậy mọi người có thể giết được quỷ Hắn quay ra nhìn cả lớp Tìm nhóm của mình đi Muộn nhất là ngày hôm nay nộp lại danh sách cho tôi Ngày kia sẽ bắt đầu nhiệm vụ Thế nhưng vì đường xá xa xôi Nên ngày mai chúng ta sẽ khởi hành luôn Từ Thanh vừa rời đi Thì nhóm tân sinh viên đã bàn tán không thôi Ai cũng muốn được ở cùng đội với người mạnh Trong số các đội trưởng Thì thực lực của Chu Vân là yếu nhất Xét theo quan sát Thì Hoàng Tuyền và Giang Hàn hẳn là hai người mạnh nhất Vậy nên nhóm của hai người rất là đông Còn phía Chu Vân không có lấy một người Chú Vân không hề nản lòng Dù sao thì một nhóm cũng chỉ được 5 người Những người bị từ chối vào các nhóm kia Rồi cũng sẽ phải về với cô mà thôi Thế nhưng như vậy thì không ổn Những nhóm khác thu được người xuất sắc hết rồi Thì nhóm cô chỉ còn lại của ôi Đến khi đó có khi không giúp được gì Mà còn kéo chân nhau thì thả mình cô một đội còn hơn. Làm lớp trưởng nên cô nắm rõ được tình hình của mọi người trong lớp, trừ những người đã khai mạch. Xét ra thì có Trần Bằng và chàng mập tại Tiểu Đông. Tuy mập mạp chưa mở được nhiều mạch, nhưng mà năng lực tư duy của cậu ta rất là mạnh. Chùa Vân Hạ quyết tâm phải lôi kéo được hai người này trước. Nếu như thành công thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ thêm chắc chắn. Nhưng về phía Trần Bằng, nhóm nào cũng muốn có được cậu ta. Cuối cùng, Trần Bằng chọn nhóm của Hoàng Tuyền, bởi anh ta biết được năng lực của Hoàng Tuyền. Nếu như nhiệm vụ được giao nằm trong phạm vi của bọn họ, thì chắc chắn nhóm với Hoàng Tuyền là có thể qua được. Chù Vân thấy đã mất Trần Bằng vào trong tay nhóm khác, nên đành phải tìm đến mập mạp. Không ngờ cậu ta lại đồng ý ngay lập tức. Qua một hồi tuyển lựa rốt cuộc, Bọn họ đã gom đủ số lượng cho mỗi nhóm Chú Vân tập hợp đội của mình Muốn cùng mọi người bàn bạc bước tiếp theo Để tiến hành nhiệm vụ Thế nhưng Thành viên trong đội không có động thái gì Tỏ vẻ rất lạnh nhạt Chỉ có mình mập mạp là bình thường và tích cực Chú Vân cũng cảm thấy kinh ngạc Với tinh thần này của cậu ta Cô che miệng nói Cậu không lo chút nào sao Có phải là được tiết lộ điều gì rồi không Lấy đâu ra chứ, bây giờ chúng ta lo lắng cũng đâu kết gì, nhiệm vụ còn chưa có mà. Mập mạp cười đáp, hơn nữa nhiệm vụ lần này không khó đâu. Sao lại nói như vậy được, cậu dựa vào đâu để suy đoán? Chu Vân tò mò hỏi, đơn giản mà, bây giờ mới cách khai giảng không có lâu, thực lực của mọi người cũng không cao, mà thầy nói rồi, đề thi sẽ không vượt quá phạm vi năng lực của chúng ta. Sức chiến đấu của chúng ta chỉ như cộng bún riêu So ra còn không biết kém nhược quỷ bao xa Thế nên tôi đoán lần này là để kiểm tra xem Phản ứng và tâm lý của chúng ta khi gặp quỷ mà thôi Chỉ cần đến lúc đó giữ được bình tĩnh Không hoảng hốt, không hoang mang Thì nhiệm vụ lần này chẳng có gì là khó Những người khác nghe mập mạp phân tích như vậy Thì an tâm hơn nhiều Những đội khác cũng đang bàn bạc đối sách Trong phòng của Hoàng Tuyền, Trần Bằng ngồi trên sofa uống nước. Hoàng Tuyền ngồi đối diện với cậu ta. Cậu cảm thấy nhiệm vụ lần này như thế nào? Hoàng Tuyền nhìn ông chú trước mặt mình lên tiếng hỏi. Hoàng Tuyền nhìn trúng ông chú không phải vì thực lực mà là vì sự trấn tĩnh của anh ta. Có vẻ là vì hoàn cảnh gia đình. Nên từ nhỏ Trần Bằng đã phải chịu nhiều gánh nặng áp lực từ phía gia đình Khiến cho anh ta không thể phạm chút sai lầm nào Thân là trụ cột của gia đình Người khác có thể than mệt Nhưng anh ta thì không Nghe câu hỏi của Hoàng Tuyền Trần Bằng đặt ly xuống bàn Sau đó nói Tôi đoán Đây chỉ là cuộc kiểm tra tâm lý mà thôi Đó là một phần đi Còn lại thì không biết Hoàng Tuyền cười nói Có thể nghĩ ra được như vậy là tốt rồi Lần này là kiểm tra cả lớp Nhưng thật ra là là kiểm tra Những đội trưởng đã được phân thì đúng hơn Các cậu là người mới Nên chưa hiểu được nhiều Gặp quỷ thì sợ và căng thẳng là bình thường Ai lần đầu tiên đối mặt với chuyện này Cũng phải sợ thôi Ở lúc trước tôi cũng vậy Vũng dĩ sắp xếp sẵn đội trưởng Là vì mong muốn bọn họ Có thể dẫn dắt đồng đội và cùng nhau sống sót Trong quá trình này Cần có sự hợp tác của các thành viên chứ không phải thân ai nấy lo. Có vậy thì may ra mới thành công được. Hôm sau, Từ Thanh lấy nhiệm vụ ra cho bọn họ rút thăm. Đội 1 của Chu Vân là thoát khỏi nhà ma. Đội 2 của Hoàng Tuyền là thoát khỏi cao ốc. Đội 3 của Giang Hàng là lấy được chìa khóa trong nhà xác của bệnh viện. Đội 4 của Tiền Phong là lái xe buýt đêm. Đội 5 của Động Minh là tìm ra quỷ. Thế các đội đều đã nhận được nhiệm vụ Từ Thanh liền nói 5 chiếc xe tới địa điểm làm nhiệm vụ Đã chờ sẵn rồi 15 phút sau Tất cả các đội sẽ lên xe Nhớ cho kỹ Lần kiểm tra này Không thể dùng sự tác động từ bên ngoài Có bùa chú thì để ở nhà Vì lát nữa sẽ có người sát Cuối cùng Chúc mọi người may mắn Một ngày sau Đội của Chu Vân được đưa tới một công viên Nhìn căn nhà ma trước mặt, chù vân nghiêm túc nói. Lát nữa mọi người cố gắng đi sát nhau, tuyệt đối đừng để bị tách đoàn. Nếu lạc lại một mình là tôi đó. Nhiệm vụ của bọn họ là đi từ cửa chính vào nhà ma và sau đó là ra khỏi đây là được. Đi thôi. Vừa đi vào cửa, bọn họ đã nghe được một đoạn nhạc u ám. Mọi người vốn đã căng thẳng mà bỗng nhiên nghe đoạn nhạc lại càng thêm rợn người. Đừng để ý thứ nhạt này làm gì Chỉ là hù dọa người mà thôi Không cần sợ đâu Chù Vân bình tĩnh nói Mập mạp à, chú ý quan sát xung quanh nha Những căn nhà ma như này Thường có đánh dấu mũi tên Để mọi người có thể ra ngoài Thế nhưng đây là nhà ma Mà trường sắp xếp Nên nếu theo dấu đó có thể sẽ không ra được Từ tối hôm qua Đoàn người Chu Vân đã tới được Thành phố G Thế nhưng bọn họ không tới đây ngay Mà là đi tìm hiểu tin tức trước Bọn họ đã ngồi cả đêm qua Để ghi nhớ cấu trúc của căn nhà ma này Căn nhà ma này không quá lớn Chỉ cần hơn 10 phút Là có thể đi ra ngoài Nếu chạy thì không tới 5 phút Chính vì vậy mà vừa vào trong Bọn họ đã đi được ngay 5 phút sau Mập mạp thở hồng hộc nói Từ đã Đừng có đi nữa Chúng ta gặp phải quỷ trắng đường rồi Căn bản đi như nào cũng quay về chỗ cũ thôi. Phải nghĩ cách để thoát khỏi bẫy của nó. Thầy từng nói qua rồi, gặp phải loại quỷ này thì không cần sợ, chỉ cần tìm kỹ dấu vết là có thể đi ra. Từ thanh ở cách đó cả ngàn dặm, hắn đang ngồi trong phòng quan sát để xem video. Đây chính là những máy theo dõi 5 đội người. Nhìn đoàn người của mập mạp gặp phải quỷ trắng đường, từ thanh quay sang hỏi tào hương. Chắc con quỷ này là do thầy sắp xếp. Sở dĩ Từ Thanh hỏi như vậy là vì quỷ trắng đường bình thường không có trâu bò tới mức đó. Nếu muốn có được con quỷ trắng đường xịn như vậy thì ít nhất cũng phải ở giai đoạn của giả quỷ cao dai mới có thể tạo ra. Mà nếu như là giả quỷ cao dai thì cần gì phải đối phó với đám nhóc này theo cách đó. Nó cứ xông thẳng ra rồi tán chết từng đứa là được. Vậy nên đây chắc hẳn là tác phẩm của vị thầy giáo nào đó rồi. Tào hư cười nói Đoán chuẩn rồi đấy Quỷ trắng đường này là trường nhờ bên phí âm ty làm cho Nhìn vào camera quan sát Khi mập mạp vừa nói xong câu đó Thì đột nhiên Tất cả bóng đèn đều bị dập tắt Một luồng âm khí đánh úp về bọn họ Ánh đèn trong căn nhà ma Vốn dĩ đã âm u sẵn Nay bị tắt hết Thì toàn bộ không gian đều tối ung Đưa tay ra không nhìn rõ 5 ngón Chù vần hồ Mọi người đừng hoảng loạn, nắm tay nhau đi, tuyệt đối đừng có đi lạc. Những người khác dù không nghe được lời này của Chu Vân thì cũng chẳng có gan làm càng. Đùa sao là quỷ đó. Đi một mình thì không phải là tìm chết ư. Đây không phải là phim ảnh nên chả có cơ hội nào để quay xe đâu. Vài giây sau, đèn nhà ma sáng lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có mập mạp là vẫn không dám buông lỏng. Cậu ta biết bên phía trường học sẽ không thừa hơi rỗi sức mà cắt điện cho có. Cũng không thể vì muốn hù bọn họ mà cắt điện chứ. Không đến mức nhàm chán như vậy đâu. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Quả nhiên, từ trên loa truyền đến tiếng của Tàu Hương. Chúc mừng mọi người. Hồi nãy cắt điện, mọi người có cảm nhận được âm khí hay không? Các cô các cậu trúng độc đắc rồi. Bây giờ có một trong số các người Đã bị quỷ bám Ngay Tào hưu nói như vậy Trong nháy mắt Mọi người đều buông tay nhau ra trừng mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ Chu Vân thấy vậy thì trấn định nói Đừng vội Đây có thể là thầy đang muốn gây mâu thuẫn Giữa chúng ta mà thôi Một bạn học bỗng lên tiếng Không thể nào Thầy cần gì phải nói dối chứ Hơn nữa khi nãy tôi cũng cảm nhận được âm khí Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra con quỷ kia, nếu không đến lúc mấu chốt, bị đánh lén thì có khi chúng ta không biết tại sao mình chết cũng nên. Một người khác nói, tôi có cách này, thường thiệu quỷ bám vào người sẽ không có được ký ức. Giờ chúng ta thay phiên nhau hỏi về chuyện ở trường xem sao, người nào không trả lời được thì người đó chính là quỷ. Chù vẫn nghĩ đây có vẻ là biện pháp tốt nhất rồi. Thân là đội trưởng, để tôi trước đi. Chú Vân nói. Để tôi trước đi. Cậu bạn vừa lên tiếng khi nãy nói. Gỡ bỏ hiểm nghi sớm chút thì càng nhanh được an toàn. Chú Vân thấy vậy thì quay qua hỏi. Người lợi hại nhất lớp của chúng ta là ai? Từ Thanh. Thầy giáo là ai? Tào Hưu. Đội trưởng đội 2 là ai? Hoàng Tuyền. Mọi người thấy cậu ta trả lời trôi chảy thì thở vào một hơi. Có thể loại cậu ta ra khỏi đối tượng bị tình nghi rồi Tiếp theo mọi người thay phiên nhau đặt câu hỏi Ai cũng trả lời được Chùa Vân ngồi bệt xuống đất À làm sao đây Chẳng lẽ là không có thật Thế nhưng thầy cũng đâu nhất thiết phải lừa chứ Một trong số thành viên lên tiếng Biết ngay mà Đây chắc là thầy đang tung hỏa mù Để chúng ta nội chiến Nếu như không có quỷ thì chúng ta đi tiếp thôi Có người khác lại hỏi Vấn đề là bây giờ chúng ta không ra được Trong thời gian ngắn Đâu có cách phá được trận cụ quỷ chắn đường Đúng rồi Chúng ta có thể đi đường dành cho nhân viên Lúc này Những người khác mới chợt nhớ ra Nhà ma có đường đi dành cho nhân viên Chùa Vân nói với mập mạp Cậu thấy sao? Thì bây giờ Cũng chưa có cách nào khác Thôi thì ta đi thử đường đó xem sao Mọi người dò tìm đường của nhân viên, một lát sau thì tìm được lối vào. Thấy được con đường này, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể ra ngoài được rồi. Chỉ có mập mạp vẫn thấy nghi hoặc. Như vậy thì quá dễ đi. Lúc này mập mạp đi tới chỗ cậu bạn dẫn đường rồi mới nói. Trần Bằng, sao cậu nghĩ ra được giải pháp hay vậy? Mọi người ở đây không ai nghĩ ra luôn. Trần Bằng gãi đầu cười ngây ngô. Trước đây tôi có làm ở nhà ma nên vừa hay biết được thôi. Vừa nghe xong lời này thì vẻ mặt của các thành viên khác đều biến đổi, kinh ngạc nhìn cậu bạn kia. Trần Bằng đâu phải người của nhóm bọn họ. Lấy đâu ra Trần Bằng cơ chứ? Chạy nhanh! Mập mạp hô lên một tiếng rồi chạy về hướng ngược lại. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Mẹ nói chứ thì ra đây chính là quỷ nè. Nếu khi nãy nghe lời mà đi theo nó thì chắc bây giờ đã đi đến Tây Phương cực lạc rồi. Mọi người nhận ra thì cũng bắt đầu coi dò chạy. Không cần để ý là chạy về hướng nào. Bởi dù sao thì cũng tốt hơn là bên cạnh con quỷ kia. Thật ra bập mạp nghi ngờ cậu bạn kia là vì cậu ta chính là người xung phong đầu tiên để chứng minh mình trong sạch. Sau đó thì chính cậu ta là người nói thầy giáo tung hỏa mù, bảo thực chất không có quỷ. Càng đáng nghi hơn là cậu ta nghĩ tới đường đi của nhân viên. Cứ tự như đã rất quen thuộc mà dẫn bọn họ tới con đường này. Mập mạp cũng đã thử đặt giả thiết, nếu như người này là quỷ, trước đó đã được đọc qua thông tin của các bạn trong lớp. Thế nhưng tư liệu của mọi người nhiều như vậy, chắc chắn nó không thể nào đọc xong hết. Vậy thì nó sẽ đứng ra đầu tiên để trả lời Bởi vì càng về sau Câu hỏi sẽ càng khó và dài dòng hơn Những vấn đề đã hỏi qua Bọn họ sẽ không hỏi lại Chắc là nó sợ không trả lời được những câu hỏi đằng sau Nên mới chủ động ra quân đầu tiên Lúc đó các bạn sẽ chỉ hỏi những câu đơn giản trước về trường lớp Nó có thể dễ dàng qua được Có được suy luận đó xong mập mạp mới cố ý đi tới Và gọi sai tên của cậu ta Mập mạp đoán con quỷ này chỉ chọn bừa để bám vào một người, mặc dù nó không quen, không biết cả tên. Nó có xem tư liệu của mọi người, nhưng chưa chắc đã được nhìn và nhớ mặt tất cả. Vậy là mập mạp gọi thử, quả nhiên nó dính bẫy. Trong lúc hỗn loạn, mấy người chạy tan tác khắp nơi. Ngay từ lúc nghe được mập mạp hô chạy, Chu vân đã theo chân phía sau. Hai người đi vào một căn phòng nhỏ được trang trí rất quỷ dị. Chú Vân thấy có quan tài nên vui mừng chui vào trốn. Mập mạp chạy chậm nên vào sau. Lúc đến nơi thì đã thấy Chu Vân nằm trong quan tài. Mập mạp à giúp tôi để nắp quan tài. Chú Vân gọi. Mập mạp thầm mắng một tiếng không chịu giúp. Tự thanh trong phòng điều khiển thấy Chu Vân chui vào quan tài trốn thì cười lắc đầu. Chú Vân này đúng là đang tìm chết căn phòng nhỏ lại thêm quan tài lớn bắt mắt như vậy thì chỉ cần đi vào đến độ ngốc cũng nhận ra quan tài là chỗ trốn đừng nói là quỷ mập mạp thấy căn phòng này không ổn định định ra ngoài tìm chỗ khác ổn hơn để trốn đột nhiên hai mắt mập mạp sáng lên cậu ta vội vỗ vào quan tài rồi gọi ra đây đi tôi tìm được cách để ra ngoài rồi chú Vân nghe mập mạp nói thì vẫn không chịu đi ra cô sợ là mập mạp đang lừa mình Chỉ chờ sau khi cô ra thì sẽ chiếm chỗ Mập mạp thấy cô vẫn không có động tĩnh gì Thì tưởng là có chuyện Cậu ta dùng sức đẩy nắp ra Chù vân vẫn nằm trong đó không có vấn đề gì Tưởng là cô sợ nên mập mạp không suy nghĩ nhiều Cậu ta nói Tôi đã nghĩ được cách thoát thân rồi Nhanh ra đây đi Chu vân chỉ ngồi dậy Kinh hỷ nói Là cách gì cậu nói đi Nhiệm vụ của chúng ta là rời khỏi nhà ma Thế nhưng ở cửa ra của nhà ma bị quỷ trắng đường chặn rồi Chúng ta không ra được bằng cửa đó Nhưng cửa ra thì đâu có vi phạm Nhiệm vụ cũng đâu có nói là đi từ cửa nào ra Chú Vân nghe mập mạp phân tích như vậy thì vội bò ra ngoài Hai người cùng chạy về phía cửa vào khi nãy Ra khỏi nhà ma thì đã thấy nhân viên đợi sẵn và nói cho bọn họ Nhiệm vụ lần này của hai người đã được thông qua Một tiếng sau Có thêm người chạy từ cử ra ra ngoài Cậu ta tên là Lưu Thanh Chu Vân tò mò hỏi xem Làm sao cậu ta ra ngoài được Thì ra trong lúc hoảng loạn chạy trốn Đi đến đâu cũng bị trắng đường Nên vốn định chờ chết Nhưng lại nhớ tới cái loa Mà lúc trước Tào Hưu nói Nếu như có loa Thì chắc chắn phải cần tới dây điện Vậy là cậu ta lần tìm theo dây điện Và ra ngoài được Mập mạp nghe thì cảm tháng đây mới chính là người thông minh nè còn bản thân căn bản chỉ lợi dụng kẻ hở của thử thách mà thôi. Trong chốc lát hai người khác được người khiêng ra ngoài. Từ thanh nói những người thất bại sẽ chết chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Nếu cứ mỗi bài kiểm tra đều có người chết thì biết bao nhiêu cho đủ. Đúng như bọn họ đoán lần kiểm tra này chỉ là để rèn luyện tâm thái và sự quan sát. Hai người chưa qua kia Sẽ phải nhận quyết định thôi học rồi Từ thanh nhìn vào máy theo dõi Hiếu kỳ nói Mấy con quỷ này thầy tìm được ở đâu vậy Sao nó rất là nghe lời Tào hưu cảm thán Quỷ và người giống nhau Có tốt có xấu Đâu phải con quỷ nào cũng ác Chẳng qua là giúp chút việc nhỏ mà thôi Ở cái hoa hạ này Còn chưa có con quỷ nào dám từ chối lời mời Của âm ty đâu Tự thanh không nói nữa, hắn quay ra nhìn màn hình theo dõi đội của Hoàng Tuyền. Đội Hoàng Tuyền có nhiệm vụ là thoát khỏi cao ốc, khá tương tự với đội Chu vân. Bọn họ gặp phải quỷ trắng đường ở cầu thang. Thế nhưng, đội Hoàng Tuyền bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ ngồi xuống đất tìm cách giải quyết. Hoàng Tuyền nói với Trần Bằng. Cậu thấy sao? Trần Bằng đáp. Quỷ trắng đường thường lợi dụng vào ánh sáng để khiến chúng ta sinh ra ảo giác mà đi loan quanh tại một chỗ. Chúng ta chạy từ trên tầng 9 xuống, bây giờ đang ở tầng 4. Tôi có đề nghị là tắt hết đèn hành lang đi, dùng bật lửa để chiếu sáng. Hoàng Tuyền cười nói, "Cậu chắc chắn giờ chúng ta đang ở tầng 4?" "Không thì sao? Đừng thấy chúng ta cứ loan quanh ở tầng 3 và tầng 4 nãy giờ mà nhầm, từ tầng 9 xuống tầng 4, ở giữa đó có 5 tầng mà. Mà một tầng có 15 bậc thang." Nói cách khác tức là chúng ta đã chạy tổng cộng 75 bậc Thế nhưng cậu nghĩ xem 5 tầng mà sao chúng ta lại chạy mệt như vậy được Cách giải thích duy nhất Đó chính là có vẻ như chúng ta đang ở tầng dưới Thế nhưng thật ra khi chạy xuống một tầng Chúng ta lại chạy ngược lên trên Bởi vì lên lầu mệt hơn khi xuống Nên chúng ta mới vất vả như vậy Nếu không tin thì để tôi cho cậu xem Hoàng Tuyền lấy bật lửa rồi ném ra ngoài cửa sổ Sau một thời gian mới nghe thấy tiếng chạm đất Nghe thấy chứ Nếu chúng ta đang ở tầng tư Thì đã sớm nghe được tiếng rơi Của chiếc bật lửa khi nãy rồi Trần Bằng gãi đầu Vậy giờ phải làm sao Chúng ta không phá được quỷ trắng đường Thì không thể nào ra ngoài được đâu Hoàng thuyền cười nói Đi theo tôi Hoàng thuyền đi xuống tầng tư Rồi dừng Thành viên trong nhóm thấy cậu ta không nhúc nhích Thì cũng dừng Tiếp theo, dưới sự kinh ngạc của bọn họ, Hoàng Tuyền xoay người chạy ngược lên tầng 5. Mấy người lên đến tầng 5 thì Hoàng Tuyền lại xuống tầng 4. Vừa xuống tới tầng 4 thì bọn họ phát hiện ra tầng 4 lúc này đã biến thành tầng 5. Đi xuống chút nữa thì Lan Cang đã khôi phục như cũ. Ra khỏi tòa cao ốc, Trần bằng nghi hoặc hỏi. Khi nãy cậu phá quỷ trắng đường kiểu gì được vậy? Bây giờ tôi còn chưa có hiểu. Đơn giản mà thôi, thật ra cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 3 bị ngược, nhìn như đi lên nhưng thật ra là đi xuống. Tự thanh nó biết tào hương. Hoàng tuyên này thật sự rất thông minh, qua mức ưu tú. Hơn nữa toàn bộ hành trình, cầu ta không hề bỏ rơi đồng đội, không giống như bên chu vân, vừa thấy quỷ là cả đội đã phân tán. Nếu như bọn họ để ý kỹ thì sẽ thấy được con quỷ kia không hề tấn công người. Nếu như tấn công thật thì với năng lực kia của bọn họ sẽ không thể chống cự được trong một giây. Chính vì vậy mà nói bài kiểm tra lần này nằm trong phạm vi năng lực của bọn họ. Từ thanh ngồi quan sát ở phòng điều khiển đến tận bình minh hôm sau mới quay về ngủ. Thật ra với tình trạng của từ thanh bây giờ căn bản không cần phải ăn uống nhiều. Thế nhưng thói quen nhiều năm khó bỏ Nên hắn vẫn cứ tuân theo mà làm thôi Sau một đêm theo dõi Thì hắn thấy được Trừ đội của Chu Vân Thì đội của Động Minh là kém nhất Toàn quân bị diệt Những đội khác thì tạm được Nói đến ưu tú thì có đội của Hoàng Tuyền và Giang Hàng Đội Giang Hàng gặp được không phải Quỷ Mà là bốn con Hoạt Thi Hoạt Thi và Chìa Khóa đều nằm trong nhà xác Đội của Giang Hàng chia rẽ bọn nó Để giết từng con một Sau vài lần như vậy thì cũng tiêu diệt xong. Nhìn có vẻ dễ, nhưng thật ra lại là, là đội có nhiệm vụ khó nhất. Bọn họ cần phải đối mặt với sự sợ hãi khi chiến đấu với Hoạt Thi, còn phải có gan giết quỷ và sự tin tưởng lẫn nhau. Ngoài trừ gian hàng, trong đội bọn họ chưa có ai gặp được Hoạt Thi, nên muốn bọn họ chuẩn bị tinh thần để chém giết luôn là rất khó. Thấy Hoạt Thi mà không bỏ chạy đã là tốt lắm rồi. Nhưng Giang Hàng lại tập hợp bọn họ với nhau để bọn họ tự nguyện đi theo. Nếu như bọn họ không làm thì sẽ không thể qua được cửa này. Với sức của Giang Hàng thì không đủ cỡ để giết được hết mấy con hoạt thi đó. Hôm sau, các đội được đưa về trường. Tào Hư tập hợp mọi người với nhau. Bây giờ tôi sẽ tuyên bố kết quả của cuộc kiểm tra vừa rồi. Hàng được chia thành xuất sắc tốt đạt tiêu chuẩn và không đạt tiêu chuẩn. Không nói tới những người không đạt chuẩn bởi vì bọn họ đã bị đưa ra khỏi trường rồi. Đội 1, tại Tiểu Đông tốt, Lưu Thành tốt, Chu Vân đạt tiêu chuẩn. Đội 2, Hoàng Tuyên xuất sắc, những người còn lại hạng tốt. Đội 3, Toàn bộ đạt xuất sắc. Đội 4, Tiền Phong, Vương Phú Quý và Mãi Địch đạt tiêu chuẩn. Từ thanh nhìn mà cũng thấy bị ai thay cho bọn họ Chưa qua khai giảng được một tháng Mà từ hơn 30 người Giờ giảm xuống chỉ còn có mười mấy người Tiếp theo đây Tôi sẽ nói về một số lỗi sai của các cô cậu trong lần này Đầu tiên là đội 1 Chú Vân là đội trưởng Nhưng không thể phát huy được trách nhiệm Đội gặp nguy hiểm thì bỏ đó mà chạy trốn Toàn bộ quá trình không hề có sự tính toán Hoàn toàn dựa vào tạ tiểu đông chống đỡ Lại còn không cập nhật hay nắm bắt tình hình của thành viên trong đội Tào hưu quay qua nhìn Chu Vân nói Chu Vân không dám đối diện với ánh mắt của thầy Cô biết ông đang cơ ý nhắc tới chuyện chỗ quan tài kia Đội thứ hai thì làm khá tốt Nhưng những người khác không thể phát huy được ưu thế của mình Mà chỉ làm theo người khác Đội 3 là tốt nhất Đồng tâm hiệp lực đoàn kết vượt qua nhiệm vụ Còn đội 4 thì tôi không muốn nói đến nữa. Rõ ràng là có thể cùng nhau qua cửa. Nhưng Tiền Phong là không quản lý được đồng đội nên mới có kết quả như vậy. Thật ra lần này Tiền Phong bị nói như vậy là có chút oan ủng. Tự Thanh có quan sát trên máy theo dõi. Thực lực của cậu ta không yếu, thế nhưng tính cách thì có hơi yếu đuối. Khi có mâu thuẫn lại không đủ mạnh mẽ để thuyết phục đối phương. Nói cách khác chính là không có khả năng lãnh đạo. Kết quả kiểm tra lần này tôi sẽ lưu lại trên hồ sơ của các anh chị. Để khi tốt nghiệp thì các anh chị sẽ đến chỗ âm ty để được phân công việc. Đối với những sinh viên có thành tích tốt thì chắc chắn bọn họ sẽ ưu tiên nhận. Tào hưu nói xong lời này thì bên dưới có người vui, có người buồn. Đội ba vang lên đầy tiếng hoang hô. Người của đội hai cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy không phải xuất sắc, Nhưng tốt xấu gì vẫn có người xếp sau bọn họ Chù Vân thì đầy mặt u sầu Thân là lớp trưởng Ở trong ban cán sử lớp Nhưng lại là hàng chót Lần này xem như hoàn toàn mất đi mặt mũi và uy tín Sau này chưa chắc mọi người Đã chịu nghe theo lời cô Đối với tình huống này Từ thanh không hề cảm thấy kỳ lạ gì Suy nghĩ của Chu Vân Không nhanh nhạy bằng mập mạp Không nỗ lực được như Trần Bằng Bình thường chỉ ở tầm trung Lại không có được thiên phú Nếu như muốn nói cần cù bù thông minh Thì còn phải nỗ lực rất nhiều Thường ngày cô tỏ ra rất hăng hái Dựa vào việc mình là lớp trưởng Nên dù sao thì cũng phải vì trường mà ra sức Có vẻ như cô còn tưởng Đây là hội học sinh bình thường ở đại học Chưa có nhận rõ tình hình hiện nay của mình Sau khi Tào hưu nói xong Thì Từ Thanh lên phát biểu Từ Thanh hắn giọng nói Nên nói thì thầy đã nói rồi Tôi sẽ không nhắc lại nữa Vấn đề của từng người thầy cũng có nhận xét qua Nên mọi người cũng chắc đã rõ Sau khi về thì ngẫm lại đi Nên chú ý những điểm đó Để không phải lãng phí thời gian Vào những điều vô ích Những lời này là từ thanh nói cho Chu Vân nghe Hắn không để ý đến ánh mắt hung dữ Mà Chu Vân nhìn mình Nói tiếp Tôi sẽ kể cho mọi người nghe Về câu chuyện Tây Du Ký Chắc mọi người đều đã được xem rồi Bốn thầy trò đường tăng cùng nhau đi thỉnh kinh Đường tăng không có vũ lực Thậm chí là cây trí tuệ kia Cũng không dùng được Thế nhưng ông ta lại có được tài nguyên Thực lực của Tôn Ngộ Không là mạnh nhất Nó như hậu phương bảo vệ vững chắc cho đường tăng Nó biết công thủ đúng lúc Về phần xa ngộ Tĩnh Người này không biết đánh nhau Nên không bảo vệ được đường tăng Thế nhưng lại đảm nhiệm việc nặng Giữ gánh đồ, bút nước, hóa duyên Tôi chỉ muốn nói với mọi người là cần phải nhận rõ vị trí của bản thân ở trong đội ngũ. Nếu như có thực lực thì làm người che mưa chăng gió cho mọi người. Yếu hơn thì ở sau phòng thủ. Còn không có chút thực lực nào thì đi theo đội để làm chút việc vặt như bưng trà rót nước. Đừng tỏ ra thái độ tôi không phục tùng bất cứ ai. Thôi được rồi, tôi chỉ nói đến đây. Nói thêm thì thành dông dài. Mọi người không cần phải... Sau việc lần này, Chu Vân an phận hơn rất nhiều, qua hơn một tuần cũng không dám tới tìm hắn. Thấy vậy thì Từ Thanh thầm cảm thấy mừng, mỗi ngày không phải đến gặp Tào Hư bàn luận thì hắn sẽ đến tầng 2 của thư viện để cắm rễ. Lúc khai giảng hắn không được phép lên, thế nhưng bây giờ thì có thể rồi. Trên tầng 2 khá nhỏ không có quá nhiều sách, đa số ở đây đều là ghi chép về những vụ án mà âm ty từng nhận. Từ thanh thấy mấy thứ này rất thú vị, giống như đang nghe người khác kể lại chuyện xưa. Cứ thế qua vài ngày, hắn đã học được thêm không ít kiến thức mới. Thì ra mỗi năm đều có rất nhiều án quỷ, nhưng phần lớn trong số đó âm ty sẽ không để ý đến. Chỉ cần không phải án lớn thì đều sẽ bỏ qua hết. Như con ma nước mà trước đây từ thanh từng gặp, nó đã kéo chết mất một hai người trong năm, thế nhưng loại chuyện này âm ty sẽ không quản. Bởi vì hoa hạ đất rộng người đông Cụ thể có bao nhiêu giả quỷ Bọn họ cũng không biết được Như số lượng mà Từ Thanh gặp được Trong mấy năm nay Ít nhất là vài trăm Xét rộng ra cả nước Có khi số lượng phải lên đến cả mấy chục vạn Nếu con quỷ nào cũng cần phải đi diệt Thì đến lúc nào mới diệt hết được đây Bởi quỷ này chết đi Thì lại thêm quỷ khác ra đời Vậy là người âm ty Có cho mình một luật bất thành văn Chỉ cần không phải là án lớn thì bọn họ sẽ không thèm quan tâm. Mấy con lệ quỷ cũng rất biết điều. Thấy âm ty không đụng đến mình thì bọn nó sẽ không làm càng quá mức, chỉ ra tay với người thường, không dám đụng tới người của quốc gia bao giờ vì sợ bị âm ty sờ gáy. Đến lúc đó mà nghiêm phạt thì chúng nó có 10 cái mạng vẫn không đủ giết. Lúc Từ Thanh quay về ký túc, Thì đã thấy bên phòng Hoàng Tuyền đang tụ tập ăn lẩu Có vài bạn học trong lớp cũng đến Thấy từ thanh Hoàng Tuyền vội kéo hắn vào cùng Khi nãy tôi gọi điện mà cậu không có nghe máy Vừa hay cậu về tới thì bà ngồi ăn chung đi Hoàng Tuyền nói Khi nãy từ thanh đi thư viện nên tắt máy Cậu ta gọi được mới là chuyện lạ Từ thanh vào nhưng không thấy chu vân Có vẻ như cô gái này đang bị bỏ rơi rồi Trong cái vòng quan hệ này Tất cả đều phải dựa vào thực lực mới được Chùa Vân không có thực lực cao Nên không còn chiếm được sự yêu mến của những người khác Bọn họ không mời cô tới cũng là đúng Lúc trước Từ thanh đưa vào trường hợp kia Là do bọn họ chưa nhận được sự công nhận của hắn Mở tiệc chúc mừng sao Từ thanh ngồi xuống cười hỏi Hoàng Tuyền chột dạ vội cười nói À, có gì mà phải chúc mừng cơ chứ Chỉ có mấy người kia tụ lại với nhau Rồi bàn bạc về kinh nghiệm Từ lần kiểm tra này mà thôi Từ thanh cười thầm ý hỏi lại Vậy sao Vậy cậu nói xem Cậu rút ra được những gì rồi Hoàn tuyên thầm than xui xẻo Lần này tụ tập mấy người lại Là để kéo gần quan hệ Chứ lấy đâu ra cái tổng kết kia Từ thanh thấy cậu ta ấp úng Không nói được thì bật cười Sao chưa tổng kết xong ư. Hoàng Tuyền nào dám phản bác, lời lúc nãy đã khiến cậu ta cứng miệng rồi. Một người khôn khéo như Từ Thanh, sao có thể không biết bọn họ đang làm gì? Có biết là nói luôn mọi người đang ăn uống vui cùng nhau thôi, thì phải hơn không? Bây giờ nhỡ dại nói thế kia mà không chửi cháy được, đúng là xấu hổ muốn đội quần. Những người khác không lên tiếng, thật sự khi đối diện với Từ Thanh là việc khiến bọn họ cảm thấy rất áp lực, Trước kia không đến mức như vậy, nhưng bây giờ đã tiếp xúc qua với thứ kia rồi, thì mới càng thêm kính sợ hắn. Một con tiểu quỷ đã đủ khiến cho bọn họ vất vả đến như vậy, mà từ thanh chỉ cần một đao đã xử lý được lệ quỷ. Khó trách, thầy giáo nói bọn họ có tu luyện cả đời cũng chưa chắc bằng được từ thanh bây giờ. Kết thúc tập 7 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.